Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc trong viện không gian, chỉ một ngày mà không nghiên cứu phát minh thêm là thu hẳn các khoa học gia khác. Đời sống tiến bộ từng giờ từng phút, máy móc mua chưa kịp xài đã lỗi thôi. Chẳng hạn những việc lặt vặt trong nhà bây giờ, mình đâu có phải làm nữa. Người máy làm hết. Nhà nào cũng có robot. Nấu cơm, quét nhà, rửa chén, người robot làm hết. Bảo nó làm gì, nó làm cái ấy. Ý như là người thật những cái mồm nhất loạt ồ lên thích thú, một người pha trò. Thế thế lấy vợ làm cái gì? Phượng bạo dặn chen vào. À, chắc tại vì thế cho nên anh trực ngừng câu chuyện với vợ. Hay là cưới vợ Việt Nam đi, anh trực. Em thấy các ông Việt kiều bây giờ thích lấy vợ Việt Nam lắm ạ. Vợ chế rẻ giật nhìn trực và chen vào. Ôi giời, người tài nhanh thì khó cưới vợ lắm. Za có mấy người xứng đứng với anh. Người khác lại lên tiếng. Này, thế à, bà định làm mai em gái bà đấy phải không? Này, Trực ơi, cô em út của bà chứ đang làm giáo viên, ngoan lắm. Trực hốc muốn vồ ngay nhưng cố làm ra vẻ điềm tĩnh và khiêm tốn. Đã chắc gì có mấy bằng lòng tôi. Vợ chứ vội bảo Trực Thật nhé, ngày mai tôi trải chiếu hoa mời anh lại nhà chơi đi, rổng đến nhà tôi một phen mà. Ba người đàn bà lạ mặt vừa ăn miếng gà vừa lắng tai nghe, một bà tò mò hỏi: "Ơ thưa ông, ông đi từ cái năm nào ạ?" "Tôi đi từ 81." "Thưa ông, tôi cứ tưởng là sống ở nước ngoài lâu như thế thì chắc ông quên tiếng Việt rồi, hóa ra ông nói chuyện như chúng tôi đấy." Chực nghiêm nghị giải thích À thưa bà thực ra thì tôi mới học lại thôi. Thời gian đi học rồi viết luận án, rồi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm khoảng đến 5 6 năm tôi không có nói câu tiếng Việt nào, không đọc một tờ báo tiếng Việt nào. Quên gần hết. Có những chữ tầm thường lắm mà cứ phải dùng tiếng Mỹ. Mãi đến năm ngoái tòa đại sứ Việt Nam ở Ottawa cử người đến xin gặp tôi, định mời tôi về dạy đại học Hà Nội. Tôi mới về ôn lại tiếng Việt. Mà cũng may cứ mẹ đẻ thì mình học lại nó nhanh lắm. Mạc lo lắng hỏi: Anh có định về giải không anh Trực? Họ mới mở đại học dân lập Thăng Long đấy. Chắc là cần những người như anh lắm. Trực xoa cằm tỏ vẻ ưu tư. Cái ngành của tôi về đây chưa chắc đã dùng được, phải có bất dắt. Bất dắt tiếng Việt là gì nhỉ? Ừm, tiên ở đâu ra mà nghiên cứu phi thuyền? Mọi người im lặng trong giây lát rồi Phượng nêu thắc mắc. Anh Trực à, ờ ở bên đấy thì có nhiều người lấy vợ đầm không anh? Trực khoanh tay, ưỡn người cười. cười. Vợ đầm thì việc gì phải lãnh. Nói xin lỗi các bà, các cô chứ con gái Canada cũng như con gái Mỹ, rất tự do lắm. Họ tấn công mình cái thời kỳ mà tôi còn đi học á, nữ sinh viên cứ kéo lại phòng rồi nằm lăn ra đó. Giết rồi tôi sợ luôn. Sau này tôi đi dạy học cũng vậy Các cô sinh viên của tôi họ tự nhiên lắm Họ rủ thầy đi ăn rồi rủ về nhà Họ coi cái chuyện sex cũng bình thường như là đi ăn đi ngủ Mạc lắc đầu cười, <cười> Anh nói làm em chỉ muốn vượt biển ngay sang bên đó Tính em dễ lắm Cô nào tán em chịu liền Bàn tiệc cười ầm lên Phượng đấm vào lưng mà Anh này, chị nói tầm bậy không à Trực không cười Dọng gã nghiêm trang, chí tình như một người anh khuyên đứa em ruột. Mệt lắm em ạ, con gái ngoại quốc thì buông thả lắm, cho nên cuối cùng anh vẫn nghĩ đến một người vợ Việt Nam. Em nên mừng vì có được một người như Phượng đấy, vừa đẹp lại vừa dịu hiền. Phượng ngượng ngệu cúi xuống, vợ chứ không bỏ lỡ cơ hội gạ gẫm cho em cái mình. Thế nào, anh Trực, anh thích vợ Việt Nam thì làm em tôi đi. Trực nâng ly rượu nhấp thêm một chút. Lại nhắm mắt nhìn lại vợ chứ, hơi thất vọng vì nhan sắc quá tầm thường. Tuy không trả lời thẳng, nhưng chực định bụng ngày mai sẽ đến gặp. Đã cầu mong hai chị em đừng giống nhau. Gã cười cười đáp. "Vâng, nếu chị cho phép thì tôi sẽ đến. Cuối năm nay bao nhiêu nhỉ?" "Em út tôi trẻ non mới 23." Chực lim dim sung sướng, tay cầm cốc rượu xoay tớn xoay lôi, gã thốt nhớ đến mẹ con duyên ở Toronto lòng chợt sống dậy một cảm giác ngượng ngùng vì chuyện tình lầm lỡ, đã làm sang chuyện khác. À gần đây có bán thuốc lá không? M Mạc lấy cho anh mấy cây và số năm, tặng mỗi người một gói làm kỷ niệm. Anh mang về cũng nhiều nhưng bỏ cả đàng bà chị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net